Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 4 chương 109 Ý tứ ta muốn rời đi hạ Có thể dết chết hắn tự nhiên là tốt nhất Nhưng dết không chết thì phải làm sao Hơn nữa không nên quên cho tới bây giờ Trong cung vẫn không có bất kỳ thanh âm nào truyền tới Hoặc là Nương Nương cũng đang do dự Thiên hải thừa vũ nhìn phương hướng cam lộ đài phía xa Trên mặt hiện hiện ra mỏi mệt cùng buồn bã Vì ngôi vị hoàng đế này Hắn trụ tính chuẩn bị hơn 10 năm Mà bây giờ xem ra Con đường phía trước vẫn nằm trong bóng đêm Có thể sẽ rất thốn khổ Nhưng hắn phải bắt đầu suy nghĩ con đường khác Phụ thân chẳng lẽ không lo lắng chuyện tương lai ư? Thiên hải thắng tuyết hỏi Những năm qua thiên hải ra thật sự rất oai phong Bao gồm cả Trần Thị Hoàng Tột Đường ra Thu Sơn ra Chu Gia, Lạc Phong ra những thế gia nội tình thâm hậu ngàn năm cũng bị ép gắt gao Nếu nói các gia tộc này còn có quan viên tâm hướng hoàng tộc không có ý kiến đối với thiên hải gia Sẽ không một ai tin tưởng Nếu như thiên hải gia không thể đi lên ngôi vị hoàng đế Đến lúc đó như cái gai trong mắt mọi người Ai sẽ lưu tình chứ Hắn là con trai của cô mẫu Trong cơ thể hắn cũng có dòng máu của thiên hải gia Tương lai cho dù hắn đăng cơ làm đế Chẳng lẽ muốn đuổi tận giết tuyệt bên nhà mẹ đẻ hay sao Không Vô luận sau lưng của hắn là thương hành chu hay là giáo hoàng Hắn cũng sẽ cảm thấy kiên kỵ bất an Cuối cùng vẫn muốn dựa vào lực lượng của chúng ta Thiên hải thừa vũ nhìn cam lộ đài xa xôi Râu ngắn trong gió đêm nhẹ nhàng phức phơ Làm cho người ta cảm giác như đang cố tỏ ra cường ngạnh chúng ta không phải chu thông Một khi tan ra sẽ bị người người vây đánh Cho nên chúng ta muốn ổn thỏa hơn chút ít Thiên hải thắng tuyết hiểu được ý tứ của phụ thân chẳng qua là Nếu như tin đồn là thật sự Trần Trường Sinh thật sự là Chiêu Minh Thái Tử Như vậy sẽ sinh ra uy hiếp đối với Thánh Hậu Nương Nương. Ngay tại lúc này đã muốn suy nghĩ sự tình về sau sao. Hắn đột nhiên cảm thấy gió đêm trong vườn trở nên hàng lạnh. Sau đó mới nhớ tới thời khắc này đã đến mùa thu cô quạnh. Thiên Hải gia có địa vị như hôm nay. Dĩ nhiên có liên quan tới Thánh Hậu Nương Nương. Nhưng giống như đường Lão Thái Gia ở bờ vấn thủy câu cá thường xuyên nói như vậy Thiên Hải Gia cùng Thiên Hải Thánh Hậu cho tới bây giờ cũng không phải là một Thiên Hải Gia tại triều đình nắm giữ rất nhiều ẩn dấu thực lực Cho dù mất đi Thánh Hậu nương nương trong non Cũng không có thế lực phương nào có thể ở trong một đêm đem ra cột này nhổ tận gốc Chân chính trí giả suy tính xa xôi. Tuyệt đối sẽ không đem tương lai một gia tộc hoàn toàn đặt ở trên người một người. Cho dù người kia là người mạnh nhất trên đời. Thiên lương quận chu thị bởi vì chung lạc mà hưng thịnh. Hiện tại đã sắp vì vị cường giả này yếu thế mà điêu tàn. Đây chính là bài học. Cũng là cảnh cáo đối với tất cả gia tộc. Hơn nữa người vĩ đại đến đâu Luôn luôn sẽ có một ngày trở về Tinh Hải Thái Tôn Hoàng Đế đã chết Chu Độc Phu đã chết Ai có thể thoát được hai chữ sinh tử đây Vô số người tự trang viên Thiên Hải Gia Cùng với trong nhà môn Thiên Hải Gia khống chế tràn vào bóng đêm Bắt đầu tìm kiếm tung tích của Trần Trường Sinh Rất tự nhiên kinh động rất nhiều người Những người đó ngay sau đó chú ý tới nha môn âm trầm trong Bắc Binh Mã Tây Hồ Đồng Khả Nghi Động tĩnh Sau đó mới từ quốc giáo học viện biết được ngọn nguồn tất cả xôn xao là do Trần Trường Sinh rời quốc giáo học viện. Không biết đi nơi nào. Lê Cung Vang lên tiếng chuông cảnh báo. Các giáo sĩ tán vào trong bóng đêm. Ánh đèn giáo khu sử đồng thời thắp sáng. Giữa hành lang hoa mai dịu ra một loại vẻ đẹp yêu dị Hơn 200 tên kỵ binh từ phong lâm bên kia lao nhanh ra Mang theo tiếng chân như sấm hướng quốc giáo học viện đi tới Một đêm đầu thu thế cục kinh đô chật khẩn trương Hàng lạnh tiêu điều chí cực, có lá vàng khẽ phiêu linh Chết như thế nào, đây là một vấn đề Người bình thường thường thường không nguyện ý suy tư tới vấn đề này Mỗi lần nghĩ tới sẽ trong vô thức tránh ra Trần trường sinh nhân sinh liệt trình không bình thường Cho nên hắn nghĩ tới vấn đề này Hơn nữa đã nghĩ tới rất nhiều lần Có đáp án hoặc là nói thái độ vô cùng minh sát của mình Sống thật sôi nổi Chết đi cô đơn Đây là đáp án chiếc tụ cùng đường tam thập lục suy đoán Nhưng không phải đáp án của hắn Có thể thời điểm hắn rời khỏi thế giới này sẽ lựa chọn một chỗ Nhưng trong đoạn thời gian trước đó Hắn sẽ không bỏ đèn cúi đầu nhìn vết thương của mình mà trầm mặt Hắn rời đi không phải vì muốn đi tìm kiếm phần mộ của mình Mà muốn đi làm một số chuyện Lời của chiếc tụ đã nhắc nhở hắn Thế giới này đối với hắn mà nói quả thật tràn đầy ác ý Nhưng có chút người sống ở trên thế giới này đã thể hiện rất nhiều thiện ý với hắn Trước lúc hắn rời khỏi thế giới này muốn đi hồi báo thiện ý này Trả lại những ác ý này Đó chính là chuyện hắn phải hoàn thành Đêm thu yên lặng xinh đẹp khắp phố lớn ngõ nhỏ của Kinh đô đều là nhãn tuyến của thế lực khắp nơi. Triều đình cùng quốc giáo kỵ binh phóng ngựa ở trên đường tốc độ cao. Vô số người đang tìm kiếm hắn sau đó cố gắng giết chết hoặc bảo vệ hắn. Song lúc này, hắn cũng đã sớm tránh được tầm mắt của mọi người. Che hoàng chỉ tán lặng lẽ không tiến động đi tới Bắc Tân Kiều. Sau đó nhảy vào trong giếng cạn. Không gian dưới đáy vến vẫn đen nhánh mà tràn đầy lạnh lẽo. Thương thế của hắn cũng chưa hoàn toàn phục hồi như cũ. Hướng dưới đất vô cùng sâu xa rơi xuống. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Dường như muốn biến thành một tảng đá cùng đại địa đồng quy vô tận. Nhưng thời điểm cách mặt đất còn có vài chục trượng. Một đạo khí tức hùng hậu như cái đệm bông mềm mại xuất hiện tại dưới thân thể của hắn. Đem tốc độ của hắn hạ thấp xuống rất nhiều. Tình hình như thế đã phát sinh rất nhiều lần. Hắn không có bất kỳ bối rối. Điều chỉnh tư thế. Đợi đạo khí tức kia tản đi. Hai chân rất ổn định rơi vào trên mặt đất phủ kín băng tuyết. Trên nóc không gian xuất hiện một chút ánh sáng Đó là một viên dạ minh châu Sau đó vô số dạ minh châu lần lượt sáng lên Phản phức tinh thần phủ xuống nơi đây Thân ảnh màu đen như nối nhìn như chậm chạc Kỳ thực nhanh chóng từ đàn xa nhẹ nhàng tới đây Trên cao nhìn xuống hắn tia sáng màu bạc Con người phím hàng lãnh quang mang trong đôi mắt còn muốn lớn hơn so với nhà lầu Bên trong đầy dẫy cảm xúc bạo ngược Rồi lại làm cho người ta cảm giác phá lệ hờ hững Gặp nhau như vậy đã phát sinh rất nhiều lần Nhưng lần này không giống những lần trước Vô luận Trần Trường Sinh hay là hắc Long cũng không nói gì Ở trong gió hàng lãnh trầm mặt nhìn nhau Không khí có chút bị đè nén, không biết qua thời gian bao lâu. Một đạo long ngâm đầy tức giận trong không gian vang lên. quan huy dạ Minh Châu từ trên nóc cũng tùy theo rung rẩy lên. Mặt đất kinh niên tuyết sương phất phới, đập ở trên người trần trường sinh. Như một chiếc roi lương lại dấu vết hoặc sâu hoặc cạn. Trần trường sinh có thể hiểu được tâm tình của nàng lúc này cho nên trầm mặt thừa nhận Long ngâm dần dần biến mất Gió tuyết dần dần dừng lại Hắc Long nhìn xuống hắn Trong con ngươi không còn hờ hưởng cảm giác Chỉ còn lại có bạo ngược cùng tức giận Còn có Ngơ ngẩn Ngươi, ngươi Ngươi sắp chết Sau khi Long Ngâm biến mất Thay vào đó là thanh âm của một thiếu nữ loài người Có thể nghe được Nàng hiện tại rất bối rối Trần Trường Sinh nhìn Hắc Long Cảm thấy nó thể lượng khổng lồ như thế Cảnh giới đáng sợ như thế nói ra thanh âm lại non nớt đến vậy Thật sự là có chút tương phản mãnh liệt Đúng vậy Hắc Long lần nữa căm phẫn. Đuôi rồng tại phía xa hơn 10 dặm đập vào trên vách tường, nhưng không thể rơi xuống, đã bị trận pháp trên tường đánh bay. Vô số tuyết xương tan vỡ. Nhưng, nhưng Hắc Long nhìn Trần Trường Sinh, trong con ngươi hiện ra vẻ đau đớn. Không biết là bị trận pháp cắn trả hay bởi vì thấy được cảnh tượng tương lai bi thương của hắn Thanh âm khẽ run lên Ngươi còn chưa học xong long ngữ Thật xin lỗi Trần trường sinh cúi đầu Qua một hồi mới ngẫm lên Nhìn nàng nói đời này có thể ta cũng không có cách nào học xong long ngữ Vậy nhưng không cho phép ngươi chết Trần Trường sinh trầm mặt không nói Hắc Long khổ sở nói chuyện ngươi hứa với ta cũng chưa làm được Làm sao có thể chết chứ Thật xin lỗi Trần Trường sinh lần nữa nói xin lỗi Nói ta từng hứa với ngươi Phải nghĩ biện pháp đem ngươi từ nơi này cứu ra Đúng vậy đúng vậy Hắc Long con ngươi đột nhiên sáng ngời Luôn miệng nói ngươi còn chưa cứu được ta Làm sao có thể chết chứ Ta không cho phép ngươi chết như vậy Không cần lo lắng ta đã nghĩ ra phương pháp cứu ngươi Trần Trường Sinh nhìn nàng cười cười Rất vui vẻ rất chân thành tha thiết Trên lữ trình từ Hàng Sơn trở về Ta có rất nhiều thời gian có thể tìm hiểu Suy tính thật lâu Xác định chúng ta vẫn phải ra tay từ mặt thời gian Như thế này ta sẽ đi bên kia tường đá đem trận pháp hoàn thiện một lần Bảo đảm đạo pháp lực lượng của quan âm quyển có thể duy trì chuyển vận thời gian dài Chẳng qua nếu như chỉ dựa vào trận pháp mà nói Có thể cần thật lâu mới có thể dựa vào lực lượng của thời gian đem cấm chế tiêu trừ Cho nên ta đề nghị ngươi bắt đầu luyện quan âm quyển Hoặc là có thể đem thời gian tăng nhanh hơn rất nhiều Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một việc Nói đúng rồi Ta đã gặp vương chi sách ở Hàng Sơn Chẳng qua lúc ấy thời gian gấp gáp Ta quên hỏi hắn những chuyện này Nghe được tên của người kia Hắc Long vẫn đắm chìm trong tâm tình tức giận, bi thương vì Trần Trường Sinh sắp chết cũng không nhịn được mà ngây người. Kinh ngạc nói tên lường gạt kia còn sống ư? Trần Trường Sinh nói mặc dù hắn không thừa nhận thân phận nhưng chắc là không sai. Hắc Long thanh âm trở nên hàng lạnh, tràn đầy oán độc quả thật là ác nhân sống rất lâu. Trần Trường Sinh không biết nên nói cái gì. Nếu như lấy lập trường của Hắc Long đến xem Nàng ban đầu còn chỉ là một tiểu cô nương long tột u mê không biết Từ Nam Hải lên đất liền mặc dù phạm phải rất nhiều tội nghiệp Nhưng bị nhốt mấy trăm năm coi như đã chuộc đủ tội rồi Vì sao cần bị nhốt trọn đời dưới đất cả ngày không thấy ánh mặt trời Nhưng nếu như từ lập trường của Vương Chi sách đến xem Hắn là đại chu vương triều quân sư cùng người thủ hộ lúc ấy Dĩ nhiên có trách nhiệm bảo vệ lê dân bách tính đại chu Trần Trường Sinh Hát Long Thanh Âm bỗng nhiên trở nên bình tĩnh Sao? Hắn có chút mơ hồ Hát Long Thanh Âm quanh quẩn không ngừng Hàn lãnh men theo nhàn nhạt đau thương Ngươi cũng không nên làm người tốt Tại sao vậy? Bởi vì người tốt sống không lâu. Trần trường sinh cúi đầu lần nữa. Nhìn về băng sương dưới chân mình. Hồi tưởng con đường tràn đầy băng sương mưa gió mình đã đi qua trên thế gian này. Trầm mặt thời gian rất lâu. Hắn thủy chung cho là người như vương phá mới là người tốt. Mình tuyệt đối không phải. Chính mình chẳng qua là làm những chuyện thuận theo tâm ý bởi vì tu đúng là thuận tâm ý chỉ tiết sinh tử tại thiên cũng do mệnh duy nhất không nghe theo tâm ý của mình hắn ngẫm đầu nhìn Hắc Long muốn giải thích mấy câu nhưng chợt phát hiện Hắc Long đã biến mất đạo Long thân như núi kia không căng cứ biến mất như vậy Trần Trường Sinh khiếp sợ gì thường nhìn chung quanh muốn hiểu rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì Sau đó, hắn nhìn thấy băng tuyết đầy đất có thêm một tiểu cô nương. Tiểu cô nương kia mặc một thân áo đen, ngồi trong tuyết, làn váy tản ra, hai sợi xích sắc vương ra sau làn váy, đưa về phía tường đá cách hơn 10 dặm. Các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudio.xyz